thật đáng sợ ta đang nghĩ đến cảnh cả người và sói cùng bị trường hàn đánh xuống mặt đất máu thịt lẫn lộn chỉ là chỉ thấy xăm xám nâng móng vuốt lên rồi hung hăng rơi xuống trực tiếp đạp đại hàn dưới chân mặt đất đều bị dẫm ra một cái hố mà hàn ta vẫn không nhúc nhích lúc này còn sức sống dồi dào nhưng bây giờ đã tựa như một khối thi thể bị xăm xám, xám bẻ chân khiếp sợ không dám tin tưởng mọi người hai mặt nhìn nhau tựa như gặp quỷ. đó chính là trường hàn cào thủ giang hồ đấy còn chưa đụng tới người ta mà đã bị dã thú dẫm chết ai có thể ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy mọi người tìm kiếm nếu ai loan truyền tin tức thế mà nói vị này chính là thành viên của tiểu bang hội rốt cuộc là tên khốn kiếp nào nói có biết làm như vậy sẽ hại chết người hay không trịnh tàm đào ẩn nấp lặng lẽ tránh ở phía sau đám người tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết hắn ta đã từng nói như vậy lúc này chủ Kiều lê chú ý tới chuyện xảy ra bên này Thấy rõ người tới, nhíu mày, thì triển khinh công bay lượn từ chỗ cao đến, ánh mắt nhìn thẳng Lâm phàm. Người tới làm gì? Giọng điệu lạnh dần. Từ sau khi hắn tư chối ý tốt của Hoàng Thành Tý, trên giới chính đạo tầm đã là kẻ địch của Hoàng Thành Tý. Bây giờ bọn họ đang triển khai liên minh chống ngụy, việc tuyển cử minh chủ đột nhiên đối phương xuất hiện. Người tới không có ý tốt. Đương nhiên là nhìn xem Hoàng Thành Tý Tì tìm những cao thủ thế nào tới. Lâm phàm cười nói. Chu Kiều Lê lạnh lùng nói: "Ở đây đều là anh hùng hảo hán giang hồ, người tới không nói được Hài cầu đã đánh chết trưởng hán võng sắt vô địch, chẳng lẽ không để đám anh hùng hảo hán này vào mắt sao Lời này có vấn đề, chính là đằng chĩa mũi giáo vào lâm phàm. Đám hảo hán giang hồ này đều rất xúc động, lời nói của chủ đại thống lĩnh khiến hảo hán giang hồ dối giết khó chịu với lâm phàm. Đúng là tên này thật sự rất sảng bậy, cũng chưa tự báo ra môn mà đã đánh chết người của bọn họ ngay tại chỗ. <cười> Phép khích tướng thật ấu chỉ Giá họa cho người khác Muốn ta trở thành công địch Không sao Cho người cơ hội Nếu theo như lời ngươi nói Người tìm đám gọi là hào hán giang hồ này tới Ta thấy càng giống như pháo hôi Tàn giã Không đáng nhắc tới Lâm phàm chậm rãi nói Hoàn toàn không để hào hán giang hồ ở đây vào mắt Cuồng vọng Lập tức một bóng người xuất hiện Bất ngờ chính là Lữ tam bá đạo vừa mới trở thành minh chủ Gã đã được vinh quan tối cao Giao chiến với tay ra đời trong giang hồ Dùng thực lực tuyệt đối thắng được bảo tọa minh chủ Bây giờ Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không biết xuất hiện từ nơi nào Cưỡi một con sói lớn cuồng vọng như thế Làm gã không thể nhị được nữa Chủ đại thống lĩnh Người này không để những hảo hán giang hồ ở đây vào mắt Để cho ta tới giáo huấn hắn thật kỹ Lữ tam cầm đao trong tay Khí thế rộng rãi, ý đào sắc bén phát ra từ trên người gã. Đã quyết định để tiểu tử, tử không biết trở cáo đất dậy trong mắt này, lĩnh giáo thật tốt biện pháp hay của gã. Trừ cửu lê trầm giọng nói. Lữ minh chủ, hả là đệ tử chính đạo tổng cùng một phai với ngụy chúng. Lần này tới nhất định là do biết được chuyện chúng ta thành lập liên minh chống ngụy, cố ý tới phật quấy dối. Biết được lâm phàm có thân phận Sơn Môn, trong lòng mọi người ở hiện trường kinh hãi. Sơn Môn là tồn tại rất khó lương đối với bọn họ. lúc trước bọn họ còn rất nghi hoặc tên này thật là to gan lớn mật thế mà chạy tới nơi này gây chuyện bây giờ xem ra hóa ra là có chồng lưng lữ tam cũng không phải người liều lĩnh nghe được lời này thì trong lòng giật mình sơn môn, đây không phải loại người xông xáo giang hồ như gã có thể đắc tội nếu là trước kia chung quanh không có ai chắc chắn gã sẽ để đối phương rời đi còn nhiều chuyện này chưa từng xảy ra nhưng bây giờ chung quanh có rất nhiều người vây xem nếu lùi bước như vậy thì thật biết để mặt mũi ở đâu hồ chi gã mới vừa đạt được chức vị minh chủ đúng là thời điểm lập uy suy đi nghĩ lại cảm thấy không thể tính như vậy lữ tam lớn tiếng nói đệ tử sơn môn lại có thể như thế nào lão cầu Ngụy trung khiến người người oán trách ta chờ anh hùng hào hán kết thành liên minh chống ngụy nhưng mà còn thế đạo ban ngày ban mặt hắn thật là đệ tử sơn môn lại nối giáo cho giặc lữ tam ta thân là minh chủ liên minh chống ngụy Đương nhiên không thể chịu đựng chuyện này Lời này khiến cho mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi Nói rất đúng, minh chủ không hồ là minh chủ Cho dù là đệ tử Sơn Môn lại có thể làm gì Chúng ta là một đám hảo hán giang hồ Cho dù Sơn Môn nhìn thấy cũng phải nấy xa ba thước Lữ tảm ngạo nghễ nâng đầu, bá khí chắc lậu Lời nói lúc nãy rất viền mãn, không có bất kỳ vấn đề gì Lại còn tăng sĩ khí của mọi người lên tới cực điểm Tuy nói đảm nhiệm Minh Chủ chưa được thời gian bao lâu, nhưng gã đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác ưu việt mà Minh Chủ mang đến. Nhìn xem, gã thân là Minh Chủ, lại phát hiện ánh mắt nhóm người này nhìn về phía gã tràn ngập cung bái. Lữ tam không phải người không có đầu óc, nguyên nhân gã dám ra tay với Lâm Phàm chính là Lâm Phạm rất, rất trẻ tuổi. Loại tuổi này dù chán tu luyện dần từ trong bụng mẹ, lại có thể tu luyện đến cảnh giới nào chứ? Bởi vậy, gã nắm ổn điểm này. trong lòng không hờn hớt chút nào, cần ngay lập tức thể hiện một phèn thật tốt ở trước mặt mọi người. giỏi một cái nối giáo cho giặc cái gọi là liên minh chống nguy này của các người, ta thấy chính là vì thỏa mãn tư dục của người nào đó, diệt trừ đối thủ trên đường. các người đều bị người coi như quân cờ mà lợi dụng, lại không nhận ra chút nào. thật sự rất buồn cười. Lâm Phàm nói, Trư kiểu Lê tức giận nói, Lâm Phàm, đừng ủy vào thanh danh sơn một mà nói bừa bãi ở đây. mọi người ở đây đều là anh hùng hào hán trong giang hồ rất rõ đại nghĩa biết ngụy trung cầm giữ triều chính sẽ chôn vùi quốc gia bây giờ muốn diệt trừ ngụy trung mà người lại tới ngăn cản xem ra chính đạo tầm các người và ngụy trung chính là cá mày một lứa <cười> lâm phảm nghe xong lập tức cười ha hà phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nào đó <cười> nói rất đúng cá mày một lứa ngược lại tâm muốn hỏi một chút lúc đại càn công chiếm giang châu Thì phái bảo hoàng và hoàn thành tỷ các người đều đang làm gì? Hay là nói lúc ấy các người đang nghĩ ngợi nên ngành đón đại càng tới ra sao? Láo xược chưa Kiều Lê tức giận quát lớn, giận tím mặt. Lời nói của Lâm phàm hoàn toàn chọc giận hắn ta. Đối với hắn ta mà nói, hiện trường nhiều hào hán giang hồi như vậy, sao có thể để hắn nói trắng ra như thế? Chủ đại thống lĩnh, để ta dạy hắn một bài học nhớ đời! sau đó lập tức lữ tam rút đào trong tay ra, mũi đào chỉ vào lâm phàm, một luồng khí thế sắc bén bộc phát ra từ trên người gã. lâm phàm lướt mắt nhìn đối phương một cái, đừng có tự tìm mất mặt. lữ tam cảm thấy mình bị nhục nhã, sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? bá đạo đệ nhất thức phóng lôi nộ hống, lữ tam di chuyển rồi nhề dựng lên cao, cảnh đạo ngừng tụ trên đào Tù lệ tới bây giờ đánh ra ủy danh hiển hách trong chốn giang hồ Làm sao có thể chịu đựng người khác khiêu khích Càng không cần phải nói Vị trước mắt này còn là người rất trẻ tuổi Người xung quanh kinh ngạc hô to Rốt cuộc nhìn thấy Lữ Tàm thì triển tuyệt học của chiến tranh đoạt minh chủ lúc trước Lữ Tàm cũng không thi triển tuyệt học bá đạo Ở bọn họ xem ra Cho dù tiểu tử này là đệ tử Sơn Môn Cũng chỉ là tiểu tử thúi miệng còn hồi sữa mà thôi Tù vì có thể mạnh đến chỗ nào chứ Nếu không phải cố kỵ để sơn môn sau lưng hắn, bọn họ đều muốn gặp tiểu tử này một lần. Lâm phàm ngừng đầu nhìn lưỡi tam nhảy lên đến giữa không trùng, săn mặt bình tĩnh. Vẫn chưa để việc này ở trong lòng, hắn chậm rãi nâng tay lên. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt, chỉ thấy hai ngón tay lâm phàm kẹp lưỡi đào rơi xuống dễ như chở bàn tay, nhẹ nhàng dùng sức, kỉnh đạo khuếch tán. Rắc một tiếng, mặt ngoài lưỡi đào xuất hiện vết dạng. Ngày sau đó lưỡi đào hoàn chỉnh vô khuyết nháy mắt rách nát lâm phàm đẩy một trường về phía trước mảnh nhỏ vốn là vật rơi tự do đã bị kình đạo thúc giục hóa thành từng miếng lưỡi rào sắc bén Tùa nhỏ thân thể đối phương chậm chớp mắt toàn thân lưỡi tam loang lổ vết máu không có vết thương trí mạng lại tựa như xét đánh giữa trời quang thật mạnh đánh cho lưỡi tam hồ đồ lâm phàm cưỡi ở trên người xăm xám cúi xuống thân thể ánh mắt khinh thường nói Mình chủ của Liên minh chống ngụy Chỉ có thức lực như vậy Nói ra là người ta chê cười Ta thấy đàn nhân sĩ giang hồ các người Ăn nó no không có chuyện gì Nên muốn chạy đi đầu thai à Cuồng vọng Chú Kiểu Lê giận dữ đánh về phía Lâm Phạm Một trường ngang trời Lâm Phạm không thèm nghĩ mà đánh qua một trường Hai trường va chạm chỉ khoảng nửa khắc Một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chủ Kiểu Lê trực tiếp bị đánh bay Một cánh tay trực tiếp nứt toạc Máu tươi vầy đầy đất Kinh đạo hùng hậu làm hắn ta khó có thể ngăn cản, Mà Lâm phàm còn chưa thi chuyển kình đạo quá mạnh Còn chưa thi chuyển ra khoảng một thành kinh đạo Nhóm hào hán giang hồ tham gia liên minh chống ngụy hoàn toàn há hốc mồm Đây mẹ nó chính là tình huống gì chứ Đường Yến khiếp sợ Đây vẫn là tiểu tình ánh kinh lô minh mà ả ta biết sao Loại thực lực này không khỏi cũng quá khủng bố đi Thực lực các người như vậy mà cũng dám tạo thành liên minh chống ngụy Quả thực chính là chê cười cực lớn người giang hồ làm chuyện giang hồ, đừng đầu óc một đám nóng lên, bị người lừa dối vài câu lập tức không biết đồng tây nam bắc. đừng nhìn, người ta nói chính là các người đấy. ảnh mắt lâm phàm nhìn mọi người, lời này có hắn hoàn toàn chọc dẫn các hào hán giang hồ, một đám đều nhìn lâm phàm với vẻ phẫn nộ cảm tức. nhìn cái gì? không phục thì ra đây luyện một chút. thật đúng là muốn nhìn xem các người có bản lĩnh gì. lâm phàm nhìn xuống từ trên cao. Đối với hắn ba nói, mẹ ánh mắt này mềm như bông, không có một chút lực sát thương nào. Lúc này, một vị hào hán không thể nhận được nữa trực tiếp nhảy ra. Các vị anh hùng hào hán, người này nhục nhã chúng ta như thế, làm sao có thể chịu đựng? Cho dù thực lực hắn mạnh mẽ lại có thể làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy, có sợ một người như hắn ư? Hồ nhất vì ta không phục, người nào nguyện ý liệu mạng cùng ta thì đứng ra. Hồ nhất vì chưa từng chịu qua điều khí như vậy, nhìn chung quanh đều là người một nhà, có có thể sợ hắn hay sao? chủ động nhảy ra muốn lưu mạng với lâm phàm thầy có người nhảy ra lâm phàm nhìn đối phương có vẻ rất nghiền ngẫm đối với ánh mắt lâm phàm hồ nhất vi góp đủ dũng khí đối diện với lâm phàm xấu hổ chính là hắn ta đều là như thế lại phát hiện nhóm hào hán giang hồ phía sau đều không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó căn bản không hưởng ứng kêu gọi của hắn ta vào giây phút mấu chốt này hồ nhất vi sợ người đối nghịch với ta lâm phàm hỏi Hồ Nhất Vì vô cùng khẩn trương cười nói Ờ không có gì Tao nói đùa thôi Sau đó lại ngoan ngoãn lui về giữa đội ngũ Hàn tạ thấp giọng lẩm bẩm, Các người quá nhát gàn Chỉ một người như hắn chúng ta chính là có nhiều người như vậy Mặt cho Hàn tạ oán giận thế nào cũng không có người để ý tới hắn Thật giống như chuyện không liên quan đến mình trèo lên thật cao Bọn họ coi như không nghe được Lâm Phàm cười một đám giang hồ hào hán đều cúi đầu bị khí thế của lâm phạm áp chế không có sức phản kháng chút nào thật ra bọn họ cũng rất muốn giận đánh lại người kiêu ngạo ương ngạnh như lâm phong này chính là nhìn xem cách đó không xa chủ kiều lê chậm rãi đứng dậy há mồm thở dốc bọn họ bỗng cảm thấy đây là hành vi rất nguy hiểm được rồi lên mình chống ngụy nực cười cái gì chứ đến đây là kết thúc không muốn chết thì đều cút cho ta nếu không đừng có trách ta tàn nhẫn độc ác Lâm Phạm tức giận nói: Hẳn biết có cái gọi là hào hán răng hồ của đám này căn bản chính là pháo hôi, không thể tạo thành ủy hiếp được với Ngụy Trung, nhưng có thể bám trụ cao thủ trong tay Ngụy Trung. Vừa dứt lời, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có ý định rời đi. Rốt cuộc, rốt cuộc, bọn họ xem ra người mạnh thì mạnh thật, nhưng người nói mưu cầu đã khiến cho chúng ta cốt đi vậy cũng quá không để hào hán răng hồ và mát rồi. Lúc này. Lâm phàm từ trên lưng sám sám nhảy dựng lên, đột nhiên rơi xuống đất. Kình đạo hùng hậu khuếch tán, hình thành chấn động mãnh liệt thổi quét tới bốn phương tám hướng. Nhóm hào hán giang hồ loạn thành một đoàn, có người trực tiếp bị kình đạo thổi bay nện vào trên từng cái kiến trúc. Thủ đoạn như thế làm cho sắc mặt bọn họ kinh biến. Kình đạo thật hùng hậu, cản cũng không cản được, thật sự rất đáng sợ. Ngay cả những hào hán giang hồ tự nhận là có chút thực lực đều run như cây sấy. bọn họ biết lập phẩm rất mạnh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. còn chưa cút à? lâm phàm lạnh lùng nói. nhóm hào hán giang hồ khó khăn lắm mới bò dậy được nhìn thấy tình huống trước mắt này, bọn họ nào dám làm càn? toàn bộ chạy trốn khắp nơi không có dám dừng lại ở chỗ này nữa. lâm phàm ngạo nghễ đứng tại chỗ không có ngăn cản những nhân sĩ giang hồ này. không cần thiết, đều là một đám pháo hôi mà thôi. để cho bọn họ rời đi có lẽ có thể nói là đang cứu bọn họ. Đỡ cho bọn họ bị người ta sử dụng như vũ khí. Mất đi tính mạng một cách vô ích. Người còn nhớ rõ ta không? Đường Yến đi ngang qua Lâm Phàm chủ động ra hỏi. Lâm Phàm biết đối phương là ai? Về mặt bình tĩnh nói. Không quen biết. Trong mắt Đường Yến có chút thất vọng. Không nói thêm gì nữa mà lập tức rời đi. Lâm Phàm biết. Khi bản thân cũng đủ ưu tú thì sẽ có một đám con gái chủ động tới gần. Bây giờ hắn là người có sư tị yêu mến. Làm sao có thể bị những thứ này hấp dẫn Nhất định từ chối mà không cần suy nghĩ Từ chối đơn giản Có thể bớt đi rất nhiều chuyện về sau Không bao lâu Quảng trường to như vậy đã sớm Không còn thịnh cảnh lúc trước Người đi chìm tán, từng người trốn chạy Hắn lập tức đi về hướng đài cao Đi ngon qua chu kiều lê trọng thương Từ thế bá đạo Đặt mông ngồi ở trên ghế Chủ đại thống lĩnh Trước kia ta đã cứu mạng người Người biết không Lâm Phàm nói. Chu Kiều Lê đứt gãy một cánh tay, vẻ mặt trắng bệch nhìn Lâm Phạm, vẫn nội trọng mắt sừng như có thể phun ra ngọn lửa, hoàn toàn không để lời nói của Lâm Phàm ở trong lòng. Lâm Phạm biết, lửa giận của Chu Kiều Lê đã trực tiếp thiêu đốt đến mức tận cùng. Chỉ là không sao cả, hắn vẫn chưa bận tâm đến lửa giận của hắn ta. Lớp trước ta thấy các người cũng không tệ, chủ động ngăn lại sự đuổi giết của yêu đường và võ đường cho các người. Đúng là mấy tên đó đủ tàn nhẫn, nhìn thấy người xa lạ như ta đều phải giết. Ta không có ấn tượng quá tốt với bọn họ Nhưng Cũng bắt đầu từ chuyện đại càng xâm lần đó Ta phát hiện Người này có nghĩa mà tốt vô nghĩa Không đúng Mà là tốt sẽ che giấu Đều là người xấu Sớm biết rằng sẽ như thế này Lúc trước để cho các người đi tìm chết cũng tốt Đỡ cho bây giờ phiền toái như vậy Cánh tay này của người coi như báo ân đi Từ nay về sau Người không thiếu ta Ta không nợ người Rất tốt Lâm Phàm cười nói, chỗ ngồi minh chủ này quả thực thoải mái, làm hắn cảm thấy bản thân đã trở thành minh chủ. Chủ Kiều Lệ nghe được lời nói của Lâm Phàm nội tâm giao động rất lớn, nhưng rất nhanh hắn ta tiếp tục bị thù hận làm mờ đi đầu óc. Người không thể chết tử tế được. Người mắng ta, à? không sai, tầm mắng người đấy, người lại dám to gan ngăn cản việc của hoàng thành tì, chính đạo tâm sẽ diệt vong vì người. Lâm Phàm cũng một câu chưa nói, chậm rãi đứng dậy. đứng ở trước mặt chu kiều lê ánh mắt rũ xuống người lặp lại lần nữa chu kiều lê vốn thích tiếp tục mắng to chính là khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của đối phương thì trong lòng hắn ta hoảng hốt nếu tiếp tục mắng thì ngành đòn hắn chính là tử vong hắn ta cúi đầu không dám đối diện với lâm phàm trong lòng yên lặng nghĩ ta không nói nhưng mà rất nhanh chuyện làm chu kiều lê hoang mang lo sợ đã xảy ra hắn ta chừng lớn đôi mắt cảm tất nhiên lâm phàm người muốn làm gì quả thực thần tu vì này của người chính là lãng phí ngẫm lại được rồi nối giáo cho giặc chính là người các người nội đấu đến khi nào cũng không liên quan tới ta nhưng ở trước mặt ngoại địch mà còn nghĩ nội đấu vừa dứt lời dừng tay lâm phàm hủy diệt lòng cốt của chu kiều lê kình đạo tư tán đối với chu kiều lê mà nói đây đã là đả kích của tính hủy diệt xong rồi hoàn toàn xong rồi độc cô kiếm vừa tới đã nhìn thấy lâm phàm phế bò tu vi của chu kiều lê vội vàng ngăn cản chỉ là mọi chuyện đều đã muộn rồi người là người phương nào dám cả can đảm phế bỏ tu vi đại thống lĩnh hoàn thành Ti độc cô kiếm giận tím mặt Cao thủ chân chính ở hoàn thành Ti đều rất khó có được phế bỏ một vị là thật sự thiếu một vị đối với hoàn thành Ti mà nói thuộc về một loại đả kích khó có thể thừa nhận người lại là ai lâm Phạm hỏi thống soái hắn là đệ tử chính đạo tổng hắn phế bỏ tu vi của ta Chú kiểu Lê cực kỳ bi thương Hận không thể nuốt sống lâm phàm. Chỉ là bây giờ hiển nhiên hắn ta trở thành phế vật Chắc chắn sẽ bị Hoàng Thành Tì vứt bỏ Cho dù không vứt bỏ Thì nhiều nhất cũng để hắn ta làm trước công tác văn chức Ở Hoàng Thành Tì Không có duyên trèo lên địa vị cao hơn nữa Chính Đạo Tông Độc cô kiếm sừng sốt Dường như không nghĩ tới Chính Đạo Tông tới nơi này làm gì Nghe nói các người là một cái liên minh chống ngụy Nên cố ý đến xem Những nhân sĩ võ lâm ở bên ngoài lúc nãy có lẽ đều là ngụy trang. Các cao thủ sơn môn bị bếp bị các người đưa thiệp mời núp ở đâu? Không bằng đi ra mà nhìn xem." Lâm Phàm nói. Độc Cô Kiếm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm rất lạnh lùng, kiếm ý sắc bén phát ra từ trên người hàn ta. Người thân là vãn bối của chính đạo tổng, thế mà tự tiện làm ra chuyện lớn nhiễu loạn triều đình, xem ra chính đạo tổng các người không muốn ở đại âm nữa." Độc Cô Kiếm rất âm u. Lâm Phạm nói. Đừng làm ta sợ. Nói lời tản nhẫn cũng phải có thực lực tương ứng. Không bằng luận bàn một phen. Ta nhìn xem tầng cao nhất của Liên minh chống ngụy các người có thực lực như thế nào. Nếu quá yếu, ta khuyên các người bỏ đi. Tìm chút chuyện chính mà làm. Đừng có làm mấy chuyện vô tích sự này. Trong phòng ở phương xa. Có người tới gây chuyện. Là người ngụy trung phái tới sao? đám cao thủ sơn môn giao lưu với nhau, bọn họ đều mặt nạ mà không dám dùng gương mặt thật tham dự liên minh lần này, chủ yếu là sợ bị nhầm vào. Không phải, hình như là một vị đệ tử chính đạo tông tên Lâm Phạm. Tên nghe rất quen thuộc, giống như từng nghe qua. À đúng rồi, có không phải đoạn thời gian trước hội cốt xử phái cao thủ muốn tiêu diệt chính đạo tông, vốn dĩ Phạm Tĩnh và Trần Hư đều ở bên ngoài, cơ hội khó có được. Ai có thể ngờ chính đạo tông lại xuất hiện một vị cao thủ bị che giấu, chính là người này. tuổi còn trẻ mà tu vì lại rất hùng hậu đánh lui cao thủ hộ quốc sứ lão phủ cũng có nghe qua vậy bây giờ làm sao cho phải việc này giao cho độc cô kiếm dù sao cũng không liên quan tới chúng ta hoàn thành ti muốn đối phó ngụy chúng thì cần phải lấy ra thực lực làm chúng ta tin phục nếu chỉ vì một vị đệ tử chính đạo tâm đều giải quyết không được ta thấy liên minh này không tham gia cũng thế nói có lý các vị các người nói có vấn đề hiện nay cao thủ sơn môn đều ở đây cộng thêm các vị đồng môn tiêu diệt ngụy trùng cũng không phải không còn nắm chắc sao phải không tự tin như thế ai áp trận đấu khi có người nói ra lời này toàn thể yên tĩnh nếu liên thủ thì đúng là không sợ nhưng lòng người phức tạp ai cũng không dám chủ động áp trận sự khủng bố của ngụy trùng vẫn luôn quấn quanh ở trong lòng bạn họ ai cũng không dám xem thường một lát sau trước nhìn nhìn xem đi cách nói như vậy được phần lớn người đồng ý sau đó đi ra bên ngoài Nơi có khoảng cách rất xa như tình huống bên kia. Lúc này, lâm phàm và độc cô kiếm thông soái hoàn thành tì rằng co. Muốn ra tay với ta? Lâm phàm hỏi, độc cô kiếm trầm giọng nói. người muốn chết thì có ngăn người cũng không được. chẳng qua người lại không biết người đã mang đến cho chính đạo tổng phiền toái lớn thế nào đâu. <cười> đừng có nói nhảm. ta đều có thể bình yên rời đi từ trong tay quốc sự đại cản. người có bản lĩnh gì mà giết ta. độc cô kiếm hít mắt. nghiệm túc nhìn lâm phàm, chẳng qua khí thế bản thân hắn ta càng thêm sắc bén. Nhưng vào lúc này, leng kèo một tiếng, trường kiếm đeo ở sau lưng độc cô kiếm ra khỏi vỏ, xoay tròn một vòng trên đỉnh đầu, giơ tay nắm lấy rồi chém ra một kiếm. Kiếm khí tung hoành, uy thế cực mạnh thổi quét về hướng lâm phàm. Lâm phàm đứng ở tại chỗ cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ đánh tới, quần áo chấn động, nhẫn trên tay phải xảy ra thay đổi, một thành trường kiếm đen nhánh xuất hiện. Chém ra một kiếm nghình đón kiếm khí Hai cụ Hai cỗ kiếm khí va chạm Sinh ra tiếng nổ vàng kịch liệt Được Vừa vặn nhìn xem Rốt cuộc thực lực của thống soái hoàng thành ti ra sao Thiên mệnh kiếm đạo Lâm phàm nâng kiếm đi tới Nháy mắt đã dây dưa cùng một chỗ với độc cổ kiếm Kiếm pháp giữa hai người đều rất cao siêu Kiếm ý sắc bén đàn chéo dựng lên Mặt đất hoàn chỉnh bị kiếm khí Để lại tổng vết cắt sầu Đánh nhau vô cùng kịch liệt Mà kiếm đạo của Lâm Phàm theo kinh đạo Tàng Phúc, kiếm khí rất hùng hậu tràn đầy, đồng thời cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, thật nhìn giống như một vị cao thủ kiếm đạo tu hành mấy chục năm. Đồn đại không giả, chính đạo tông thật sự xuất hiện một vị đệ tử đáng sợ, ngay cả Lý đạo đoàn đều không bằng hắn. Kiếm đạo của Độc Cổ Kiếm có thành tựu rất cao, không ngờ lại triển đấu với đối phương lâu như thế. Thành Nan tông và Chính đạo tông ở gần nhất, nghe nói địa uyên của bọn họ đều bị Chính đạo tông chiếm mất nửa. Cũng không biết bọn họ có suy nghĩ gì Khi nhìn thấy tình huống trước mắt Hẳn là người thanh nàn tông tới rồi Ở đâu Đoàn người đều mong mặt nạ Ai biết ai là ai Chủ vũ mong mặt nạ im lặng không lên tiếng Vẻ mặt giấu ở dưới mặt nạ rất âm trầm Đều nghe lời nói của bọn họ vào trong tay Sao lại không tức giận Chính là không có biện pháp Đối phương nói đều là lời nói thật ta Hắn ta cảm nhận được Đệ tử đồng lứa của thanh nàn tông Đã không thể so với chính đạo tông Tương lai một khi bọn họ không ở, Thành Năn Tâm tuyệt đối sẽ bị chính đạo tâm đẻ ép gắt gào. Dường như nghĩ tới điều gì, chủ vũ hóa thành một đạo tàn ảnh phóng đi. Điều hắn ta nghĩ đến chính là liên thủ với độc cố kiếm chém giết lầm phàm, bóp chết loại uy hiếp này. Không, đã không phải bóp chết mà là cần phải giết chết đối phương trước khi trưởng thành. Lúc này mọi người đều cảm thấy rất có khả năng tên lao ra ngoài chính là người của thanh Năn tông, Nếu không đâu cần phải xúc động như thế. Hiện trường, Lâm phàm đang sao tài kiếm đạo với độc cố kiếm, cảm giác được bên cạnh có kinh đạo xuyên đến, không hề nghĩ ngợi mặt đánh qua một trường. Kinh đạo hùng hậu đánh lui chủ vũ. Tới tốt lắm, rốt cuộc có người ngồi không yên. Vậy nhìn xem ta lấy một địch hai có thể bắt được các người hay không? Lâm phàm không bởi vì có người gia nhập chiến đấu mà mất lớn một tóc vuông. Ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện, có không phải là vì đối mặt với bất kỳ kẻ địch mạnh nào đều có thực lực ứng đối ư? Hắn trực tiếp lùi trường kiếm về, mà chuẩn bị dùng quyền trường đối địch. Kình đạo hồng hậu ngương tụ trong lòng bàn tay, đặc biệt là tay phải bị tải chất đèn nhánh của nhẫn bao trùm. Sau khi ẩn chứa kinh đạo càng tàn ra ánh sáng quái dị, vận chuyển càng khôn! Lâm phàm bay lên trời tự như liệp ưng. Một trường đánh về hướng chủ vũ. Bàn tay bị kình đạo hùng hậu bao trùm, hấp thụ kình đạo xoay tròn. Về mặt chủ vũ khẽ thay đổi. Một trường ngang trời nganh đón. Kiếm chiều của độc cổ kiếm đánh tới hình thành phong tỏa Mắt thấy người cỡ trước mắt, lâm phàm dùng chỉ thành kiếm, đào thượng bất nhập và chạm với kiếm chiều đánh tới. Đồng thời một trường hùng hăng đánh về phía bàn tay của chủ vũ. Hai trường và chạm. Chủ vũ cực kỳ hoảng sợ, hai chân liên tục lui về phía sau, một chân dẫm nứt mặt đất, nửa chân hãm sâu trong đó, thật không dám tin tưởng. Lúc nãy đối phương chỉ khoảng nửa khắc, hắn ta đã phát hiện trình độ kinh đạo hùng hậu của đối phương đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta. Đầu cô kiếm vùng trường kiếm thi triển kiếm chiều, chỉ thấy đầu kiếm của hắn ta điểm nhẹ không trung, mấy đó bọt sóng hiện lên, bọt sóng xoay tròn, đột nhiên đánh về phía lâm phàm. mấy thứ này đều là kiếm ý, Do kiếm khí ngưng tụ, mà ở mặt sau mấy thứ kiếm hòa này giấu giếm sát chiều của độc cô kiếm. tới tốt lắm. lâm phàm biến trường thành chỉ chạm nhẹ một chút thì kiếm hòa tiêu tán, mà một kiếm đoạt mệnh kia đánh tới từ phía sau, ẩn chứa kiếm đạo rất mạnh trực tiếp và chạm với ngón tay của lâm phàm. hai luồng kinh đạo bùng nổ, một chút kiếm ý mà độc cổ kiếm ngưng tụ trực tiếp bị tàn giã kiếm ý hóa thành gió lốc dán sát lâm phàm thổi quét về phía sau. chủ vũ bay lên trời cả người đứng trên cao hai trận khép lại thân thể xoay tròn lên bay thẳng đến đỉnh đầu lâm phàm rồi rơi xuống kình đạo xoay tròn ẩn chứa lực sát thương rất mạnh hai vị cường dạ giáp công vẫn không khiến lâm phàm có chút phân tâm như cũ ngược lại vững vàng bình tĩnh đối phó chỉ thấy lâm phàm đột nhiên giơ tay dùng tư thế cự đỉnh ngăn cản sát chiêu của chủ vũ lui cho ta Đột nhiên ngón tay ngăn cản độc cô kiếm bộc phát ra kình đạo, một kích đánh lui độc cô kiếm. Ngay sau đó hắn ngăn cản tay phải chủ vũ tiến công, nhẫn thay đổi, hình thành trưởng kích. Đôi tay nắm chặt nổi giận gầm lên một tiếng, bày thẳng cản quét về phía hắn ta. Trường kích chém ra kình đạo vòng tròn mãnh liệt. Chủ vũ cực kỳ hoảng sợ vội vàng ngăn cản, ẩm vào một tiếng, trực tiếp bị quét ngang đi. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi bị mặt nạn ngăn trở chậm rãi xuyên thấu qua khe hở, chảy xuống xuôi dung dưới. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phạm không để ý tới tên bị đánh bay, mà cầm trường kích trong tay nhảy lên cao. Đôi tay cầm kích hồng hăng ném tới trên đầu độc cô kiếm. Vốn định ngăn cản độc cô kiếm, thấy trường kích kia mang theo kình đạo. Trọng lúc nhất thời không dám ngăn cản mà nhanh chóng tránh lui. Ẩm vang, trường kích dơ xuống đất, đập xuống mặt đất làm đất rung núi chuyển. Một vết dặn nứt toạc làn tràn ra phương xa Thấy một màn như vậy mí mắt độc cô kém nhảy lên Nếu Lúc nãy cứng rắn chống đỡ Chỉ sợ chưa chắc có thể chống đỡ được Cho dù chống đỡ được Thì tuyệt đối cũng sẽ mang rắc rối đến cho bản thân Lúc trước có suy nghĩ xem thường lâm phàm Mà bây giờ lại vô cùng nghiêm túc Không thấy chủ quan Trình độ kinh khủng của người này vượt xa tưởng tượng Người chỉ biết né thôi sao Lâm Phạm vùng trừng kích Chỉ thấy trừng kích tiêu tán trong chấp mắt Ánh mắt hắn bá đạo sắc bén Không thể không nói Kinh nghiệm chiến đấu của tên độc cô kiếm trước mặt này cực kỳ phong phú Lợi hại hơn tên khốn mang mặt nạ vừa rồi rất nhiều Thống soái hoàn thành tì Quả thật không tồi Nhưng tù vi thì vẫn chưa đủ trình Độc cô kiếm nghe Lâm Phạm nói vậy Sắc mặt càng thêm âm trầm Thật là thống soái hoàn thành tì Hắn ta chưa từng bị ai xỉ nhục như thế Tức khắc Độc cô kiếm từ từ nâng tay lên. chĩa thẳng trường kiếm với Lâm Phàm, ngay sau đó trời đất như yên tĩnh lại, một thứ kiếm ý sắc bén bộc phát ra từ trên người hắn ta. Lâm Phàm cảm nhận được kiếm ý phát ra từ trên người độc cô kiếm, trong lòng thầm kinh ngạc. Kiếm ý mạnh thật, hắn chưa bao giờ gặp ai có thể tu luyện kiếm đạo đến mức tận cùng như thế. Kể trước mắt này cũng là người đầu tiên có thể tu luyện kiếm đạo đến trình độ khiến hắn ta phải kinh hãi. Lâm Phàm cũng không sửa suất, ngược lại hắn ngưng tụ kinh đạo, chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến mọi lúc. Kình đạo Huyền Vũ chân công căng tràn toàn thân. Đột nhiên, Lâm Phàm thấy sau lưng độc cô kiếm hiện lên một ảo ảnh, đó là ảo ảnh Già Kiếm Ý ngưng tụ thành, chỉ thấy ảo ảnh đó chậm rãi nhấc ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ một ngón về phía Lâm Phàm. thoát cái, luồng kiếm khí trắng bạc dày đặc ngưng tụ lại, hóa thành một tia sáng đánh úp về phía trán của Lâm Phàm. đối mà với kiếm ý sắc bén như thế, kình đạo trong cơ thể Lâm Phàm hoàn toàn bộc phát ra. kình đạo của thập cường trận ý đàn chéo vào nhau, đột nhiên cùng hợp lại chống lại đối phương. Hai loại kình đạo va chạm, tạo thành uy thế kinh thiền động địa. Ngay cả lâm phàm bị luồng gió hất bay cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Kình đạo quá mạnh. Lúc bấy giờ kình đạo bùng nổ, đột nhiên độc cô kiếm lùi về sau, gục đầu một cái. Thành trường kiếm nắm chặt trong tay đã xuất hiện vết dạn, khóe miệng tràn máu tươi. Tuy thường thấy không nặng, nhưng hắn ta đã bị nội thương. <cười> đó là sức mạnh ghê gớm nhất của Lê minh chống nguyện các người sao? Ta thấy cũng chỉ có thế mà thôi. Theo ta nhìn nhận, các người quả thật chính là những thằng nhóc thích làm trò ở mỹ. Lâm Phạm đứng khoanh tay, ngựa đầu cười lớn, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới đối phương. Độc cô kiếm nhìn trọng chọc vào Lâm Phạm với vẻ mặt nghiêm trọng. Người cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Vô địch hay không thì ta không biết, nhưng các người không phải là đối thủ của ta thì là sự thật. lâm phàm nói người độc cô kiếm không ngờ trên thế gian này thế mới lại xuất hiện một cao thủ lâm phàm như vậy vượt quá sức tưởng tượng rồi đây là chuyện mà hắn ta chưa từng ngờ tới đúng lúc này một tiếng cười vòng vọng giữa đất trời không ngờ ngụy Mỗ ta thế mới lại được các vị coi trọng đến vậy thật là vinh hạnh cho ngụy Mỗ. Mọi người nghe được tiếng cười, sắc mặt đều xảy ra biến hóa, đặc biệt là sắc mặt của độc cô kiếm càng khó coi đến tốt cùng. Lâm Phạm trông theo hướng phát ra giọng nói, một bóng dáng thành lình xuất hiện. Khi nhìn thấy dung mạo của đối phương, trong lòng hắn lập tức cảm giác người này không phải người tầm thường. Có thể có giáo về uy nghiêm như vậy, không phải tuyệt thế cao thủ thì cũng là người nắm giữ quyền to. Sau đó hắn nghe thấy đối phương tự xưng là ngụy mũ, hắn lập tức hiểu ra, lão chính là ngụy trùng. hai người chưa từng gặp nhau nhưng đều biết đến sự tồn tại của đối phương ngụy trung đáp xuống bên cạnh lâm phàm khẽ gật đầu với hắn rồi cũng không nói gì thêm trái lại là lão nhìn về phía độc cô kiếm cả hai đều là người có thần phận địa vị ở đại âm bây giờ họ gặp mặt nhau cũng không đến nỗi cảm thấy lung túng ngụy trung về mặt độc cô kiếm âm chầm hắn ta không ngờ ngụy trung thấy mặt lại trở về xem ra lão đã sớm có mắt ở đây chỉ là vẫn chưa ra mặt mà thôi độc cô kiếm nhóm liên minh này của người làm việc thế nào rồi đã bàn ra cách đối phó với ngụy mẫu hay chưa ngụy trung cười cũng không vì độc cô kiếm thành lập liên minh chống ngụy mà tức giận xem ra đối với lão dùng cách nói của lâm phàm để hình dung thì hắn ta chính là loại người không đáng nhắc tới không cần bận tâm độc cô kiếm lạnh mặt hỏi người muốn gì thú vị đấy người thành lập liên minh chống ngụy để đối phó với lão phù bây giờ lại hỏi tâm muốn gì hay là độc cô kiếm người nhận được mệnh lệnh từ những lão già khốn kiếp đó rồi lại cho rằng lão phủ áp bức người ngụy trung cười sau đó lão nhìn ra đằng xa giọng nói hóa thành sóng âm chuyển đi xa các vị cao thủ sơn môn nếu tới rồi sao không xuất hiện đối mặt với lão phù nếu các người muốn đối phó với ngụy mũ giờ lão phù đến đây một mình Chẳng phải đang cho các người cơ hội ngàn vàng sao? Theo sự chuyển đi của câu nói, từ đằng xa đám cao thủ sơn môn mang mặt nạ quay sang nhìn nhau. Nguyễn Trùng tới rồi. Không được, nếu cho lão ta biết chúng ta là ai, e rằng lão sẽ xuống tay với chúng ta. Thiết kiếm tông và hải tông ở Gian Châu là do Ngụy Trùng tiêu diệt đó. Nhắc tới hai sơn môn này trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói, đó là chuyện hết sức đáng sợ. dần dần có các thủ sơn môn muốn cũng không muốn trực tiếp bỏ chạy ngoài miệng thì nói đánh đuôi ngụy trung Như khi sự việc bày ra trước mắt tận mắt nhìn thấy ngụy trung họ lại e sợ có vẻ đối với bọn họ mà nói thì rời đi mới là an toàn nhất <cười> Đổ nhát như chuột bạch nguyên một đám thấy mới lại đi hết rồi độc cô kiếm những người mà người tìm được này cũng chẳng can đảm được như người ngụy trung cười trong mắt lóe lên tiệc khinh thường Hiển nhiên, đối với lão thì những sơn môn không có thức lực này khó có thể làm nên trò trống sắc mặt độc cô kiếm bị lời nói đó làm cho âm trầm như đáy đại dương. Ngụy trùng, một đánh thì đánh đi, hả tất phải nói những lời vô nghĩa đó. Người khác sợ người, nhưng độc cô kiếm ta thì không sợ người đâu. Ha <cười> ha, độc cô huynh cứ nói đùa, lão phù nói người sợ ta hồi nào chứ. Nếu người thật sự sợ, thì người đã không đối địch với ta suốt mấy thập niên quá. Ta thấy cái gọi là liền minh chống ngụy gì đó Nên quên đi thôi Tìm người đáng tin cậy Đừng cố biến những điều không thể thành có thể Người Ngụy trùng phất tay nói Chạy lệ đi Hôm nay lâm tiểu huynh đệ của chính đạo tầm ra mặt giúp ngụy mũ Đó là vinh hạnh của ngụy trùng ta Cần phải tâm sự với lâm tiểu huynh đệ Những chuyện vặt vãnh đó của người Lão Phu không thêm để ý Cút đi Độc cô kiếm không nói tiếng nào. hắn ta nhìn Ngụy Trung và Lâm Phạm, sau đó ôm lấy Chu Kiều Lệ Lê bay lên không nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó đám người cũng rời đi. Ngụy Trung giơ tay ôm quyền đối diện với Lâm Phạm. Lão phù Ngụy Trung, tuy chưa từng gặp Lâm Huynh đệ, nhưng Lâm Huynh đệ tên tuổi vang dội, lão phù ngưỡng mộ đã lâu. giờ được gặp quá là danh bất hư truyền. Anh hùng thiếu niên, anh hùng trẻ tuổi, Lâm Huỳnh đệ chính là người đầu tiên. ngụy công khách sáo rồi ngưỡng mộ danh tiếng ngụy công đã lâu danh bất thư truyền lâm phạm ôm quyền được ngụy trung khen như vậy khiến hắn ngại vô cùng đặc biệt là với sau quá tầng bốc rồi lâm huỳnh đệ nghe về danh tiếng của lão phú chắc hẳn đó là ngụy cầu mà dân gian lưu truyền một kẻ cực kỳ xấu xa thám ô tột độ ai cũng có thể giết chết ngụy trung cười nói ngụy công cũng thật hài hước khải hước có thể giúp người ta sống vui vẻ mà dù sao thật là người trong triều đình người lừa ta gạt tranh đấu không ngừng ngày đêm cảm xúc xả suốt tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng <cười> nếu người đời biết được tính cách này của ngụy công e rằng cũng không dám tin lâm Phàm cười thật sự không ngờ ngụy trung sẽ có tính cách như vậy trước kể hắn từng nghe vài tin đồn trái lại hình tượng ngụy trung trong đầu hắn dù sao cũng chẳng phải kiểu người tốt Ngụy trung đáp hôm nay ta có thể gặp được lâm huỳnh đệ trái lại cũng là duyên phận nhớ đến chuyện giữa ngụy Mỗ và lâm huỳnh đệ cũng từng có mâu thuẫn nếu thật sự căng thẳng đến mức như trường hợp của hoàng thành tý ngụy Mỗ cũng thật muốn đau đồng trước kia chúng ta có nhiều hiểu lầm vẫn mong ngụy công bỏ qua không sao thật ra ngụy Mỗ ta cũng không phải người tốt không thể tránh khỏi có xung đột chỉ là không ngờ khi lâm huỳnh đệ biết đến liên minh chống ngụy có thể ra mặt ngăn cản ngược lại thật sự là nằm ngoài dự đoán của ngụy Mỗ ta ngụy công có thể chịu đựng áp lực chiến đấu với đại cản, theo ta thấy đó mới là hình tượng anh hùng lâm phàm cũng nhìn ra được ngụy trung là loại người tàn nhẫn độc ác hơn nữa lão còn làm ra chuyện không đúng với chính đạo trước mắt không nói người này ra sao nhưng có thể có đại nghĩa như vậy cũng đáng để kính trọng Một già một trẻ khen ngợi lẫn nhau ở nơi hoang vắng này, thật sự cũng là tình huống cơ bản trong lần đầu gặp mặt. Khi gặp gỡ, người ta thường giả vờ tôn trọng lẫn nhau. Trước hết là đánh giá, sau đó là khen ngợi lẫn nhau. Và sau đó nữa... Lâm Huỳnh Đệ, chỗ này không tiện để nói chuyện, không bằng chúng ta đổi chỗ khác, được chứ? ngụy Trung hỏi. Được, nghe theo ngụy Công. Đỉnh hóng gió cách xa hơn 10 dặm. Ngụy Trung không phải đến một mình, mà là có cao thủ đi theo. Lão xài đồ phương đi một chút rượu, chuẩn bị một ít rau trộn. Lâm Phạm và Ngụy Trung ngồi đối diện với nhau trong đình hóng gió, nâng chén, uống một thời cạn sạch. Tuy Ngụy Trung đã rất lớn tuổi, nhưng lão không vì Lâm Phạm nhỏ hơn dùng cách nói của trường bối để trò chuyện với Lâm Phạm, mà là trò chuyện với tư cách ngang hàng. Đây là chuyện mà không phải bất cứ người nào cũng làm được. Người có thể được Ngụy Trung đối đãi như vậy, e rằng cũng chỉ có mỗi Lâm Phạm. Lúc này. đà tạ lâm huỳnh đệ tưởng trợ trận chiến ở hạc thành ngụy mẫu xin uống chung rượu này ngụy trung nâng chén lên uống mưa thời cạn sạch không hề làm ra về lã biết lâm phàm đã tạo nên nhiều ảnh hưởng trong trận chiến ở hạc thành hoàn toàn có ảnh hưởng đến chiến cuộc lâm phàm đáp ngụy công khách sáo rồi không biết đã tìm được hoa liên huynh chứ ngụy trung thở dài Ai, chưa có tin gì cả hiện giờ cũng không biết hắn còn sống hay đã chết nhưng tia hy vọng duy nhất chính là thi thể của hoa liên đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy chỉ cần chưa tìm thấy thi thể cho thấy vẫn còn khả năng sống sót hy vọng sẽ không sao lâm phàm cảm thán hòa liên đi theo ta cũng đã vài chục năm hắn gặp nạn trong lòng lão phủ cũng là đau khổ vô cùng chỉ cần hắn còn sống nhất định sẽ trở về. Ngụy Trung nói, có thể hiểu người của lão không nhiều lắm, Hoa Liên là một trong số đó. đối với lão mà nói, mất đi Hoa Liên chẳng khác nào bị chặt mất một cánh tay. Ngụy Trung trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi khi màn đêm tĩnh lặng buồn xuống, lão lại nhớ đến Hoa Liên. Hoa Liên phúc lớn mạng lớn, chắc là không sao đâu. vẫn mong Ngụy Công giải đáp giúp ta. hiện tại thấy cúp sao rồi, đại càn thật sự đã chịu dừng tay rồi sao? Lâm Phàm hỏi. ngụy trùng cau mày trầm giọng trả lời khó nói lắm kỳ lạ là vào khoảng thời gian gần đây đại càn quả thật chưa có động tính nhưng điều duy nhất ta có thể xác định chính là quốc sử đại càn chắc chắn sẽ giả tay với đại ẩm. bởi vì đại ấm có thứ mà quốc sử cần lâm phàm kinh ngạc hỏi thứ gì ngụy trùng cũng không che giấu từ tốn đáp lòng mạch lòng mạch lâm phàm vô cùng nghi hoặc thật sự có thứ huyền bí này sao <cười> tất nhiên là có rồi cả đại âm và đại càn đều có lòng mạch chẳng qua là lòng mạch của đại can sớm đã biến mất theo ta được biết lòng mạch đại càn biến mất từ mấy trăm năm trước bị một vị tuyệt đỉnh cao thủ võ đạo cướp đi để phá vỡ giới hạn ngụy trùng tử tốn kể lâm phàm chấn động hắn đã từng ngày qua rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến vị cao thủ tuyệt đình võ đạo đó nhưng những truyền thuyết đó đều không gây rõ ràng hắn cũng chẳng hiểu là mọi chuyện ra sao đại can không có lòng mạch thì có ảnh hưởng gì lâm phàm tiếp tục hỏi nguyễn trung đáp trái lại cũng đâu có ảnh hưởng gì ít nhất là so với trước kia cũng y hệt chẳng qua là lòng mạch này đối với bất cứ một vị cao thủ võ đạo nào Thì cũng đều có sức hút cực kỳ lớn. Vậy nghĩa là mục đích mà tên quốc sư kia tìm kết tấn cơm đại âm chính là vì lòng mạch này? Lâm Phàm hỏi. Ừ, nếu ta đoán không sai, chính là vì sức mạnh của lòng mạch. Ngụy Trung nói. Lâm Phạm đã tiếp thu kiến thức về lòng mạch. Người dùng lòng mạch e rằng có thể đả thông kinh mạch toàn thân, sau đó cưỡi mây phi thăng. Tuy nói hơi quá nhưng tuyệt đối là kiểu như vậy. Hắn nhớ đến lần chạm trán giữa mình và quốc sư, dường như đã hiểu ra một việc. Quốc sư không ra tay với hắn, mục đích có lẽ là có hai khả năng. Một là lão thầy hắn tu luyện siêu nhanh, biết trong tương lai tuyệt đối có thể lớn mạnh, nên muốn kết duyên phận. Còn hai là lão muốn nuôi hắn thành cổ Nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào? Hắn cũng không biết. Vậy long mạch này... Lâm Phạm vừa mở miệng, được nghe nghĩ đến việc Long Mạch quan trọng như thế, cho dù Ngụy Trung biết nó ở đâu là tuyệt đối cũng sẽ không nói với mình, vậy nên hắn không hỏi tiếp nữa. Ngụy Trung nhìn ra ý nghĩ của Lâm Phàm cũng không giấu giếm mà nói. Vị trí cụ thể của Long Mạch, toàn bộ thiên hạ, có lẽ chỉ có xuân thù lão đạo là biết, mà lão đạo này xuất quỷ nhập thần. Ta chỉ biết lão hẳn là người ở phù thiên, nhưng rốt cuộc là ai thì cũng không biết được. chỉ là đứa con của Từ gia mà Lâm huynh đệ đã từng cứu kìa, cũng đang tìm kiếm lão. Nhắc tới đứa con của Từ gia, Lâm Phàm lập tức có ấn tượng, nam tử bất hạnh tử chi chí bị cả nhà phản bội. Lâm Phàm im lặng một thời lâu, sau đó lên tiếng, "Ngụy công, ta từng gặp quốc sự một lần, lão ta cho ta cảm giác sâu không thấy đáy, ta đấu với lão ta một trận cũng không nắm chắc phần thắng, kết quả có thể là bị thua nên đã chạy trốn." Không biết giữa ngụy Công và lão ta thì thực lực ai mạnh hơn? Không biết. Lão phù và tên quốc sư đó vẫn chưa giao đấu qua. Cũng không biết hắn nồng sâu thế nào. ngụy Trung lắc đầu. Quả thật lão cũng chưa giao đấu với quốc sư. Không phải không muốn giao đấu mà là không thể tùy ý như vậy. Một khi trận chiến xảy ra vậy thì đó chính là một trận đấu phần rõ thắng bại. Nếu thắng thì tốt. Nhưng nếu thua hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm phàm nói. ngụy công cao thủ chân chính của đại âm nhiều không là cao thủ gì chính là cao thủ như quốc sư và ngụy công đó ngụy trung thoáng im lặng rồi nói có nhưng những cao thủ đó đều về núi ở ẩn khó có thể tìm được nếu muốn bọn họ xuất hiện chỉ có một khả năng đó là lòng mạch mở ra lâm Phạm ngẫm lại cũng đúng dù sao cũng không thể chỉ có vài vị cao thủ nhưng hắn lại không biết những cao thủ đó đang làm gì đại cản đã chiếm đóng sang trầu ấy thế mà bọn họ không hề có động tĩnh ít nhất cũng nên ra mặt ngăn cản chứ sau đó hắn đã có thể hiểu ra đối với những cao thủ chân chính đó ai là chủ nhân của mảnh đất này cũng không quan trọng bởi vì nơi mà họ quy ẩn ngày thường đến cả một bóng quỷ cũng không ngó ngàn tới cũng sẽ không có người lại đến quấy rầy nếu long mạch mở ra họ đều sẽ tới tranh đoạt lâm Phạm nhận xét ngụy trung nói Tất nhiên rồi, cao thủ võ đạo Trần Chính không có quan niệm về Tổ quốc. Điều duy nhất có thể khiến bọn họ để ý đó là rời khỏi trốn trần thế này. Mà Long Mạch chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.